phần mười tám bộ truyện tiểu quân tẩu thập niên bảy mươi tác giả n g ũ diệp đàm editor c á c thái bảo trân mời các bạn cùng nghe chương một trăm mười bốn nước mắt của tôi nhược không ngừng tuôn ra cô muốn bước tới nhưng không hiểu sao chân cô không thể bước nổi cuối cùng cô ngồi xổm xuống đưa tay lao nước mắt trên mặt nhưng càng lao nước mắt lại càng nhiều cô chỉ có thể che miệng khóc h à n g t ắ c thành kéo tay quả quả đi trước mặt cô anh cúi đầu đưa tay chạm vào tóc cô tôi nhược ngẩng đầu lên anh liền kéo cô lên ôm chặt vào lòng anh dùng sức ôm giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân để ôm lúc này dì dương ở trong phòng cũng đã nghe thấy tiếng động nên đi ra cô ta thấy hai người ôm nhau còn quả quả thì kéo ống quần của ba cậu liền đưa tay kéo quả quả ra rồi giắt đang quả quả m i ễ n cưỡng rời đi cậu không cam lòng cùng không muốn nên cứ đi d à i bước lại ngoái đầu nhìn lại t ô nhược ngửi thấy mùi đất bụi trên người anh cùng phong trần mệt mỏi cô vốn là người rất sạch sẽ nhưng lúc này cô không hề cảm thấy ghép bỏ cùng khó chịu bị anh ôm cô lao nước mắt vào trong ngực anh rồi hít một hơi thật sâu tuy nhiên mặc dù rất kích động nhưng t ô nhược vẫn không quên quả quả sau khi bị hằng tắc thành ôm một hồi lâu cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại đẩy anh ra mang theo giọng mũi nói quả quả đâu bị con mình nhìn thấy khóc thành như thế này cô thật sự là mất hết mặt mũi d ố n dĩ lúc đầu anh ôm cô rất chặt cô g i ả i d ụ a thoát ra không được nhưng khi cô hỏi quả quả đâu cuối cùng anh cũng lấy lại được chút lý trí buông lỏng tay đan g cô ra nhưng khi cô lùi lại một bước cuối người tìm quả quả anh lại đưa tay ra nắm chặt cổ tay cô lần nữa khi tôi nhược thò đầu ra liền thấy quả quả đang bị dì dương kéo đi cứ đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại mặt cô đỏ bừng mặc dù cảm xúc còn rất kích động nhưng thực ra cô còn có chút hoảng hốt không biết đây là thật hay giả cô càng muốn ở riêng với anh để xác nhận nên một cái ô m xíu đó làm sao mà đủ chứ thế nhưng bây giờ là đang ở bên ngoài còn có nhiều người qua lại cô lại lao mặt một cái rồi nói đi thôi chúng ta đi xem nam nam một chút hàng tắc thành vẫn một mực nhìn cô anh nhìn chằm chằm cô chỉ cảm thấy nhìn không đủ đến khi anh nghe những lời này tâm trí anh mới trở nên thoải mái hơn một chút anh thậm chí đã quên mất đứa con gái mà anh chưa từng gặp kể từ khi cô bé chào đời được anh nói nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô nửa điểm cũng không hề nới lỏng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô bước chân cũng không hề di chuyển tôi nhược cũng không muốn anh buông cô ra cô quay lại mỉm cười với anh cười xong lại nhìn không được đưa tay ra chạm vào mặt anh ai có chút nhói nhói anh hẳn là đã lâu rồi không có cạo râu đi bộ dáng như hiện tại thật sự khác biệt cũng may là cô vẫn nhận ra anh nhưng cô xoa mạnh vào cảm giác nhói nhói trong lòng bàn tay ngược lại để cho cô có cảm giác chân thực hơn cảm giác anh đã quay trở lại còn ở ngay bên cạnh cô cô nói ai đi thôi chúng ta trở về phòng để cho tiện chăm sóc nam nam ban ngày ngủ ở phòng chính nên khi hàn g tắt thành vào phòng liền nhìn thấy nôi và con gái ngủ say trong nôi lúc này cuối cùng anh cũng buông tôi nhược ra đi đến bên cạnh nôi nhìn c h ầ m c h ầ m đứa bé đang ngủ hồi lâu tôi nhược đi đến bên cạnh anh thấy anh vẫn nắm chặt tay không nhúc nhích cô nói anh không muốn chọc c o n bé sao mọi người lần đầu tiên nhìn thấy con bé ai cũng muốn chọc mặt con bé một cái trẻ con rất mềm nên ai cũng muốn bóp bóp rồi lại hôn hôn ôm một cái anh nhìn cô rồi nói anh một đường d ộ i vã chạy về còn chưa có tắm lát nữa anh sẽ ôm con bé tôi nhược nhéo anh một cái sẵn giọng nói vậy còn em thì không sao chắc anh ôm cô vào lòng cúi đầu hôn cô lần nữa nói anh không quan tâm nhiều đến thế sau đó anh nhìn con gái mình rồi nói con bé trông giống em lắm như thế này đã thấy giống thời điểm tỉnh dậy còn giống hơn thế nhưng cô không biết những đường nét đó rõ ràng đều như thế anh nhéo eo cô nói cảm ơn em nhược nhược tôi nhược mỉm i cười thế nhưng là không biết vì cái gì miệng cưới một tiếng nước mắt liền lăn dài trên má rõ ràng cảm xúc đã ổn định lại cũng không biết là chuyện gì xảy ra cô chớp mắt và định ngăn nước mắt lại nhưng anh đột nhiên bế cô lên không trung cô kêu nhỏ một tiếng giật nảy mình sau đó cô nghe anh hỏi phòng chúng ta ở bên nào tim tôi nhược đập loạn xạ bởi vì cảm giác mất trọng lực một tay cô vòng qua cổ anh tay còn lại chỉ về phía bên kia anh trực tiếp ôm cô đá tung cánh cửa sau đó đá cánh cửa đóng sầm lại lúc này anh rốt cục cũng không chịu đựng được nữa đầu hàng trước ham muốn dâng trào trong lòng anh kể từ khoảnh khắc anh ôm cô ở bên ngoài anh cúi đầu hôn môi cô không có ôn nhu như trước kia cũng không có thăm dò chỉ là d ộ i d à n g quấn lấy giống như mưa to gió lớn dữ dội nhưng tôi nhược cũng không so với anh d ộ i d à n g ít hơn nửa phần nụ hôn này như muốn nuốt trọn linh hồn của đối phương không chừa lại chút sức lực nào cho dù có đau cô cũng không quan tâm nếu là thường này phàm là lúc thân mật mà hơi nặng một chút cô sẽ yếu ớt phản kháng lại thế nhưng lần này là vẫn chưa đủ cô thậm chí còn chủ động cởi quần áo của anh để hôn anh nhưng sau khi cởi quần áo ra cô nhìn thấy dải băng quấn quanh cánh tay trái của anh trên đó còn những vết sẹo đủ mọi kích cỡ sắc mặt cô tái nhợt sự nhiệt tình ban đầu giống như bị cả nhà vội một chậu nước đá vào đầu đánh thức tỉnh cô từ trên người anh rút lui ra nhìn vào miếng băng kia hỏi đây là có chuyện gì anh nhìn một cái đưa tay ôm cô về rồi nói chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì đâu không cần phải để ý đến hằng tắc thành giọng cô lớn tiếng hơn ý anh là chỉ là vết thương nhỏ thôi sao quân đội đã rút khỏi chiến trường gần một tháng rồi nếu là vết thương nhỏ thì hẳn đã lành từ lâu rồi cô nhìn anh c h ầ m c h ầ m mắt vẫn còn ngấn lệ hằng tắc thành rốt cuộc dừng lại thở nhẹ một hơi thấp giọng nói chỉ là bị đạn sượt qua một chút thật sự không sao lâu như vậy mới khỏi bởi vì lúc đó thiếu thuốc trị thương nhiều chiến sĩ thương thế so với anh còn nghiêm trọng hơn nhiều cho nên anh cũng không dùng thuốc hiện tại đã gần khỏi rồi trước đó không phải em thấy anh ôm em là không có việc gì sao tôi nhược nằm trên người anh ô ô khóc thành tiếng lớn nói cái gì mà đạn sượt qua một chút chứ nếu như lệch một điểm thì có phải là cô sẽ không giờ gặp lại anh nữa không anh nhẹ nhàng vỗ về cô rồi nói không sao nhược nhược anh đã trở về chiến tranh đã kết thúc anh sẽ không bỏ rơi bọn em một giờ sau cô n ế p mình vào trong ngực anh cuộn tròn như một chú mèo con anh nhẹ nhàng vuốt ve cô thấp giọng nói anh yêu em nhược nhược vào vô số đêm trời đầy sao bên tai là đầy tiếng pháo bom đạn những đêm từng chiến sĩ lần lượt ngã xuống cái chết gần đến nỗi người ta thực ra không còn sợ chết nữa sẽ chỉ nghĩ đến việc lao vào chiến đấu đối với cái chết tràn đầy kính ý cùng bi tráng anh cũng không sợ chết chỉ là nghĩ đến cô thôi là tim anh lại đau nhói anh nghĩ không có anh cô sẽ sống sao bởi vì cô chưa hề thể hiện tình yêu của mình với anh một cách nồng nhiệt anh nghĩ coi như không có anh cho dù cô có mạnh mẽ cứng cỏi chắc chắn vẫn có thể sống tốt nhưng trong lòng lại nhất định sẽ thiếu một mảnh giống như anh nếu không có cô thế giới của anh mãi mãi sẽ không bao giờ trọn vẹn tôi nhược nghe được lời anh nói căn bản đã mệt đến n ổ i không còn chút sức lực nào nhưng lúc này lại tỉnh lại cô có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng gặp lại một k h ắ c này lại chỉ muốn dùng phương thức đơn giản nhất thô bạo nhất để cảm nhận lẫn nhau đem tất cả lời nói đều ném ra sau đầu không có gì quan trọng hơn người đối diện nhưng khi anh nói điều này liền để những cái lúc trước tạm thời dắt đi giờ lại ùa về trong tâm trí lại làm cho cô nhớ tới rất nhiều thứ cô hơi nhổn người dậy cúi đầu nhìn anh nhược nhược cả hai đều không có mặt gì bộ gian cô như thế này căn bản chính là đang dụ dỗ trên thực tế anh căn bản là muốn cô chưa đủ nhưng bởi vì biết cô không có khả năng tiếp nhận cho nên mới thu liễm lại mà thôi tôi nhược giờ phút này lại không có suy nghĩ này cô đưa tay chạm vào mặt anh đã qua hơn nửa năm anh quả thực đã trở nên đen sạm và thô ráp hơn với bộ râu dày như kim thép thậm chí ngay cả đường nét cũng trở nên lạnh lẽo và cứng rắn hơn nhưng dù vậy cô vẫn không thể ngừng thích nó đối với cô mà nói không có khuôn mặt nào khiến tâm cô động hơn khuôn mặt này cô lại nhìn xuống những vết sẹo trên cơ thể anh chậm rãi sờ vào chúng nếu như anh xảy ra chuyện có mấy lời cô vẫn một mực chưa nói với anh như thế liệu cô có hối hận cả đời hay không cơ chứ cũng may anh đã trở về nhược nhược anh gọi cô lần nữa thanh âm khàn khàn như t h ế anh đang phải chịu đựng điều gì đó tôi nhược cuối cùng cũng thu tay lại ngẩng đầu nhìn vào mắt anh nhẹ giọng hỏi anh hàn g anh yêu em từ khi nào hàn g tắt thành sững sờ đột nhiên mọi ham muốn đều biến mất anh nhìn cô c h ầ m c h ầ m đột nhiên nhớ tới lời cô nói với anh qua điện thoại bốn tháng trước không phải anh nói thích em bình tĩnh lại kiên cường sao có phải hay không em khóc anh sẽ không thích em nữa nhược nhược anh đưa tay ra và nắm chặt bờ d a i cô t ô nhược nằm đè lên người anh cúi xuống cắn cái cằm anh một bên cắn một bên ghé vào lỗ tai anh hỏi anh anh nói cho em biết anh yêu em từ khi nào thân thể anh thời điểm này càng ngày càng cứng ngắc cô t h ấ p g i ọ n g nói tiếp là khi nào có phải là lúc em bảo anh giới thiệu cho em một đối tượng thời điểm đó anh đã thích em rồi thế nhưng anh lại còn làm bộ nói là anh nhìn trúng sự thông minh tỉnh táo còn có kiên cường của em thích hợp làm vợ của một người lính anh đúng là đồ lừa gạt anh chính là đã gạt em khi cô nói nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên má xuống cằm rồi rơi xuống cơ thể anh anh ta tóm lấy cô rồi lật người cô lại ấn cô xuống dưới mình trong lòng anh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt anh cúi đầu hôn cô hôn những giọt nước mắt của cô một hồi lâu mới đè nén nói em đã nhớ lại tôi nhược không có lên tiếng nhưng anh đã có được câu trả lời rồi anh đè cô xuống bình thường từng dám ấn quá chặt nhưng giờ khắc này anh lại hận chưa đủ chặt anh nói đúng vậy khi đó anh đã thích em rồi cho nên khi em nói muốn anh giới thiệu em cho em một đối tượng thời điểm đó tim anh suýt nữa thì nhảy ra khỏi l ò n g ngực khi đó anh đã muốn hỏi em anh có được không thế nhưng lúc đó toàn thân em lại bị bao bọc trong một lớp vỏ cứng anh dọa em sợ sợ em đem anh đối xử như những người khác là có ý đồ xấu với em anh có hay hay không có ý định xấu gì không tôi nhược đột nhiên ngắt lời anh đưa tay g i é o mặt anh hỏi anh có ý đồ xấu không có toàn thân anh căng cứng anh nói anh chỉ hối hận anh khi đó không có giống như bây giờ nhược nhược anh xin lỗi lần sau thời điểm anh yêu em thì hãy nói cho em biết con mắt tôi nhược lại mơ hồ nghẹn ngào nói đừng nói với em cái gì mà thích em tỉnh táo cùng kiên cường nói bởi vì em thích hợp làm vợ một người lính nên mới kết hôn với em nếu như anh sớm một chút nói với em là anh yêu em vậy khi ở tây xuyên kia bất kể là tình huống như thế nào Em theo theo Em cũng quân, anh Xuyên. sẽ Tây em, em đi khi đó mỗi tháng anh đưa cho ngô quế chi hai mươi lăm tệ cô mỗi tháng cũng đưa cho mẹ anh mười tệ chỉ với số tiền này không chỉ cần mười tệ này ở tây xuyên bên kia cô cũng có thể tìm được một người để chăm sóc cô trong suốt thời gian mang thai và chăm sóc đứa trẻ cô ấy vẫn có thể làm giáo viên ở đó hai người ở chung với nhau tình huống chẳng lẽ còn khó khăn hơn khi ở với ngô q u ế chi sao vào thời điểm đó cô anh kết hôn với cô chỉ là một hình thức vợ của anh cần phải ở lại quê nhà để lòng anh không phải lo lắng gì nữa nhược nhược lúc này anh không cần phải hỏi cô nữa bởi vì anh đã biết rồi không anh đã biết từ rất lâu rồi thời điểm anh biết cô không thích viên thành dương là anh đã biết rồi lúc trước cô hẳn cũng yêu anh chí ít là sau khi họ kết hôn trong lòng cô nhất định là đã có anh không có lý do gì để cô quên đi mọi thứ mà yêu anh nhưng sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy mà cô lại không yêu anh là anh không tốt anh nói ừm là anh không tốt đấy c ô nhược cắn mạnh anh một cái rồi nói nếu như nếu như em thật sự trở lại năm mười tám tuổi thời điểm đến tìm anh anh mà còn giả giờ giả dịch với em nữa là em sẽ không cần anh nữa hằng tắc thành xin nghĩ phép đến côn minh mặc dù quân đội đã rút lui và phần lớn lực lượng đã rút về quân khu côn minh nhưng anh vẫn có một nhiệm vụ mới anh được thăng hàm chỉ huy trung đoàn nhưng phía trên lại lệnh cho anh ở lại và giúp thiết lập phòng thủ ở biên giới thậm chí từ sư trưởng còn xin lỗi anh vì đã thất hứa tuy nhiên từ sư trưởng cũng là cảm thấy có lỗi liền cho anh chiếu cố đặc thù đó là cho anh nghỉ phép một tuần trong thời gian này hàn g tắc thành ở cùng tô nhược quả quả và con gái của họ mặc dù nam nam hiện tại chỉ có thể thổi bong bóng nhưng ngẫu nhiên khanh khách cười hai lần cũng đã là cho người ta mặt mũi lớn rồi tô nhược có rất nhiều việc phải làm nhưng trong khoảng thời gian này cô chủ yếu ở nhà làm một số việc có thể mang về nhà thỉnh thoảng h à n g tắc thành sẽ cùng cô đến trường học giúp cô làm một số việc nhưng lần đầu tiên ra ngoài bị tiểu bằng hữu của cô gọi anh là bác nhưng lại gọi t ô nhược là chị mà không phải là chú mà là bác anh bị một phen đã kích về sau quay lại cạo râu sạch sẽ sau đó còn bị t ô nhược dựa vào cửa không tim không phổi cười nhạo một phen kết quả là đêm đó tôi nhược lại bị anh hung hăng làm cho một trận giả man g chỉ là hạnh phúc đoàn tụ thời gian cuối cùng sẽ trôi qua đặc biệt nhanh cho dù là đếm trên đầu ngón tay đếm từng giây thời gian vẫn trôi qua một cách vô tình đêm trước khi anh đi tôi nhược nói với anh đợi em chờ em tốt nghiệp em liền có thể ở gần anh hơn chương một trăm mười lăm ngày hai mươi hai tháng mười hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai côn minh tôi n h ậ t đang thu dọn đồ đạc trong phòng hằng tắc thành ở lại quân khu công minh bốn năm hai năm đầu ở biên giới hai năm còn lại ở quân khu tháng này được thăng chức làm lữ đoàn trưởng cuối cùng cũng được điều về quân khu bích dương tỉnh s ngoài ra vì luôn tâm quyết với công cuộc hiện đại hóa quốc phòng trong quân đội nên sau khi được điều động về quân khu bích dương anh sẽ công tác tại cục nghiên cứu của học viện quân sự trong một thời gian vì vậy sau khi sống ở dân nam được ba năm cuối cùng họ đã chuyển về thanh thành lệnh điều động đã đến vào ngày hôm kia tôi nhược hai ngày này đều bận rộn thu dọn đồ đạc hiện tại đã là hai mươi hai tháng chạp còn tám ngày nữa là đến tết lệnh chuyển quân đã hạ xuống nên cô muốn trước tết phải trở về thanh thành thế nhưng vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc cô lại thấy đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng trên giường chất đầy đồ đạc cả trên sàn nhà và trên bàn nữa cô chỉ không hiểu tại sao càng dọn dẹp thì càng có nhiều thứ như vậy ngay cả cô người rất ngăn nắp nên dọn dẹp là bó tay toàn tập cô còn phải liệt ra mấy cái tờ danh sách nhớ năm đó cô đến dân nam thế nhưng là đi rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ ngược lại thì tốt rồi chính là thu dọn đồ đạc còn phải phân loại đồ trong nhà quần áo của cô sách vở và đồ dùng của cô tranh cổ và đồ thủ công quần áo sách vở và đồ chơi của quả quả quần áo và đồ chơi của nam nam tương đối mà nói đồ đạc của hàng tắc thành ngoại trừ sách vở về cơ bản không có gì khác tôi nhược mệt mỏi dứt khoát liền ngồi vào trên giường suy nghĩ có nên dứt bỏ một số thứ hay không khi hàng tắc thành đẩy cửa tiến vào anh thấy cô đang ngồi giữa đống quần áo vẻ mặt sầu muộn anh nhìn xuống đất khó khăn lắm mới tìm được chỗ để đặt chân bước tới đưa tay bế cô lên cúi xuống hôn cô một cái rồi nói sao thế đang rầu rĩ gì thế em cứ gói hết những thứ này lại đi dù sao d ậ n chuyển đến nơi rồi em cũng vẫn phải dọn lại thôi bây giờ thu thập cũng vô dụng thật sự là đơn giản thô bạo à nhưng tôi nhược là người có trật tự cô lẩm bẩm một tiếng nói anh cũng không chê em anh là quân nhân ghét nhất là lộn xộn mà hàn g tắc thành chắc chắn sẽ không ghét bỏ cô anh cúi đầu hôn vào cổ cô nói ngoại lệ đời này cảo anh đều là trên tay em tôi nhược bị nụ hôn của anh làm cho nhột cô cũng mệt mỏi không muốn dọn dẹp nữa chỉ đơn giản ôm anh đáp lại có bao gồm cả điều này sao cô nói một cách điệu nghệ người khác hẳn không biết hàn g lữ đoàn trưởng người thường tỏ ra hung dữ và nghiêm khắc thế nhưng thực ra lại là người thích giày dò người khác giữa ban ngày ban mặt cô vừa nói bàn tay một bên cũng đã trượt vào hàng tắc thành thân thể lập tức kéo căng đến cùng là giữa ban ngày ban mặt anh d i à y dò cô hay là chính cô không sợ chết mà quyến rũ anh hả qua nhiều năm n h a đầu này thật sự là thủ pháp càng ngày càng thuần thục rồi mà lại không biết từ nơi nào ra những mánh khóe mới một giờ sau hàng tắc thành chạm vào làn da mềm mại của cô anh đột nhiên nói nhược nhược sao anh cảm thấy em thật giống như càng ngày càng trẻ vậy đúng vậy ánh nắng mặt trời ở dân nam rất mạnh phơi nắng một chút không nói là già đi những kiểu gì cũng sẽ đen hơn một chút nhưng cô lại trông giống như được nuôi trong một ao tiên vậy không những không trở nên đen hơn mà còn trở nên thanh tú và quyến rũ hơn tất nhiên là anh thích nhưng anh không bận tâm cô sẽ giống như mọi người khác theo tuổi tác làng da cũng đen đi mà không phải hai người ra ngoài tuổi tác chênh lệch giống như càng lúc càng lớn thậm chí còn có người viết thư tố cáo đến quân đội nói anh tác phong có vấn đề nuôi một cô gái trẻ đẹp sau lưng vợ nói không chừng còn có thể làm con gái anh mặc dù khi nhận được thư tố cáo trong tay từ sư trưởng còn bị từ sư trưởng cười một trận cười nhạo anh thì cũng thôi đi nhưng việc này quả thực là để lại cho anh bực bội một thời gian lâu tôi nhược vốn đã mệt mỏi không muốn động đậy nhưng sau khi nghe anh nói cô lập tức trở nên tràn đầy năng lượng cô đột nhiên ngồi dậy hàn g t ắ t thành anh kéo cô vào lòng vùi đầu vào hôn cô t ô nhược ai nha một tiếng lại tiếp tục náo loạn cùng với anh một lúc lâu mới thở gấp thở vì phò nói anh cũng thấy da em đẹp hơn d ố c dáng cũng càng ngày càng đẹp hơn sao đôi mắt cô sáng giọng nói thì quyến rũ hàn g t ắ t thành không có lên tiếng nhưng chuyển động của đôi tay anh vuốt nghe làn da cô đã trả lời cô một cách rõ ràng t ô nhược cười nói là nhan quan mỹ dung hoàng cùng dược thủy không nghĩ tới thật rất hữu dụng nhan quan là bạn của hạ tông hy một cô gái lập dị cổ quái thích mày mò các loại thảo dược suốt ngày bởi vì dân nam có nhiều loại thảo dược nên cô ấy đã đến dân nam nhiều lần để hái thảo dược trong rừng sâu núi thẳm cô thực sự là một cô gái gan lớn cô nhược thực sự rất thích cô ấy cô nghĩ ra điều gì đó cúi xuống hôn anh một cái nói cũng cần phải cảm ơn cô ấy không phải chúng ta đang lo lắng về việc tránh thai sao thuốc tránh thai của nhan quan cực kỳ hiệu quả sau khi dùng cũng không có ngoài ý muốn gì hơn nữa cô ấy còn dạy cô nhiều phương pháp rèn luyện thân thể và khí công sau khi luyện tập cơ thể cô quả thực cảm thấy tốt hơn rất nhiều ngay cả loại chuyện này cũng đã tiến triển rất nhiều không giống như trước kia khi bị anh dày dò trong thời gian dài cô sẽ cảm thấy mình như sắp chết đến nơi cũng không biết tiểu nha đầu kia học được những điều kỳ lạ này ở đâu khi bạn nói về cô ấy cô nói sách sách anh không biết trong sách tự có hoàng kim ốc trong sách tự có nhan như ngọc sao hàn g tắc thành nghe tôi nhược nói vậy thì im lặng điều này là đúng anh ngay từ đầu đã phản đối cô ăn những thứ lộn xộn mà nha đầu kia đưa cho cô nhưng anh cũng đã mang những viên thuốc kia tìm chuyên gai kiểm tra thực hư ra sao thì phát hiện ra thành phần của chúng chỉ là một số thảo dược đông y hoàn toàn chính xác không có gì độc nghe nói nha đầu kia hiện tại còn mở cửa tiệm bán cho nhiều người như vậy mà không có vấn đề gì về sau thấy sức khỏe của cô ngày càng tốt hơn anh chỉ để cô làm những gì cô muốn làm tôi nhược sờ mặt anh nói ai ôi bảo anh đắp mặt nạ thì anh không chịu cơ hàn g tắt thành đắp mặt nạ cái gì chứ nếu chuyện này bị tiết lộ anh còn có thể mang binh sao anh nói cô ấy không phải còn mở cửa hàng sao nghe nói bán còn rất tốt nhưng cũng không thấy những người kia có hiệu quả tốt như vậy tôi nhược luôn mày mò những thứ này cho nên đương nhiên anh cũng đặc biệt chú ý đến chúng tôi nhược nghe anh nói vậy thì cười cảm thấy tự hào và đắc ý cô nói nhan quang nói hiệu quả của thứ này còn tùy thuộc vào thể chất tư chất cùng duyên phận đối với người bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến da d ẻ mình màng trắng hơn trước một chút nhưng cơ sở thì có cũng không thể tốt hơn bao nhiêu thể chất và tư chất càng tốt thì hiệu quả càng tốt nếu có duyên phận nói không chừng có thể thoát thai quán cốt thật là lộn xộn h à n g tắt thành xoa xoa tay cô rồi nói không sai biệt lắm là được rồi thoát thai quán cốt còn muốn làm sao thoát thai quán cốt sao còn muốn thoát thai quán cốt để hai người đứng cùng một chỗ càng ngày càng không xứng đôi tôi nhược cảm thấy anh chính là khẩu vị tâm phi trên miệng trên mặt luôn là một bộ ghét bỏ cùng bộ d á n xem thường nhưng hành động bên trên còn không phải thích đến không được nhưng cô rất nhanh liền không nghĩ được nhiều như thế bởi vì là không để ý tới nếu tôi nhược muốn rời đi cô nhất định phải tạm biệt các thầy cô giáo và đồng nghiệp trong khoa đặc biệt là các giáo sư và giáo viên cùng làm việc trong cùng các hạng mục mấy năm này cô đã học được rất nhiều từ họ cho nên liền cố ý mời bọn họ vào nhà ăn một bữa cơm tối vừa là lời tạm biệt vừa là cách bày tỏ lòng cảm tạ Mời một mang giáo viên cùng gia đình của họ. Có một thầy giáo già, ba của cùng cùng. theo vợ đình đến Có họ thầy đi cùng vợ và hai cô con gái ngoài ra còn có một giáo viên nữ người nhà cũng không ở đây nên liền tự mình đến chỉ là tôi nhược mặc dù đã ở cùng bọn họ nhiều năm mọi người đã rất quen quan hệ cũng rất tốt nhưng bọn họ lại không làm sao gặp h à n g tắc thành hơn nữa h à n g tắc thành thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc uy nghiêm cho nên lúc đầu bọn họ có chút câu nệ về sau qua trò chuyện vài câu hàn g tắc thành d ậ y mà có thể cùng thầy giáo già nói chuyện về tình hình hiện tại và việc bảo vệ di tích văn hóa văn vật cổ quốc gia đối cổ văn vật đào được một chút chính sách lại thêm có bọn nhỏ ở một bên chơi đùa nói chuyện bằng giọng trẻ con bầu không khí dần trở nên hòa hợp sau bữa ăn mọi người ngồi nói chuyện p h í m hàn g tắc thành cùng với vị giáo sư già vợ ông và giáo sư dương vừa ngồi vừa nói chuyện bên kia là tô nhược và cô giáo cùng vợ của giáo sư dương là liễu lan bọn nhỏ thì ở một bên khác chơi trò xếp gỗ nói chuyện một hồi liễu lan không nhịn được hỏi tô nhược nghiên cứu viên tô các người muốn rời côn g minh đến thanh thành vậy căn nhà này là định xử lý thế nào liễu lan vốn là công nhân viên trường học tại đại học dân nam giáo sư dương xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng tướng mạo lại không kém tài q u a càng xuất chúng là mười năm trước khi còn ở trường liễu lan chính là âm thầm ngưỡng mộ ông về sau giáo sư dương gặp chuyện liễu lan đã giúp ông rất nhiều cuối cùng cũng không chê ông là thành phần xú lão cửu mà gả cho ông cho nên những năm này dương giáo sư rất ngưỡng mộ bà mọi việc trong nhà đều là giao phó cho bà mấy năm này quốc gia coi trọng phần tử trí thức giáo sư dương đã trở lại trường học trường học mặc dù nghèo khó thâm niên của ông không nhiều nhưng ông cũng được phân bổ một căn hộ trong tòa nhà dành cho nhân viên có hai phòng ngủ một phòng khách và một phòng bếp ban đầu một nhà bốn người ở coi như rộng rãi nhưng cha mẹ của liễu lan hiện tại cũng đang sống cùng họ vì vậy rất đông đúc liễu lan ngay từ lần đầu nhìn thấy ngôi nhà của tôi nhược đã rất hâm mộ cho nên khi nghe tin họ sắp chuyển đi ba nhịn không được liền nổi tâm tư mặc dù gia đình bà cũng không có nhiều tiền nhưng bà cảm thấy tính tình của tôi nhược rất tốt chồng cô lại có địa vị cao đem cô nuôi giống như là tiểu cô nương không rành thế sự tôi nhược lại luôn kính trọng chồng bà bình thường cũng giúp đỡ tiếp tế gia đình họ nói không chừng có thể sẽ đồng ý bán nhà cho họ với giá thấp dù sao thì tôi nhược bọn họ cũng không thiếu tiền nhà này cũng không tính là gì tôi nhược nghe được bà hỏi cái này nói liền có chút ngẩn người cô nhìn thấy sự ngưỡng mộ và khát khao trong mắt liễu lan lập tức đoán được bà đang nghĩ gì cô nhẹ nhàng nói tạm thời hẳn là sẽ giữ lại bởi vì tôi có những người bạn thường xuyên đến dân nam ở bên ngoài cũng không tiện nên tôi sẽ để cô ấy ở lại đây cô đang nói chính là nhan quan g cô ấy thực sự thường xuyên đến dân nam để hái thảo dược cho nên cô giữ lại cho cô ấy ở điều quan trọng nhất là tôi nhược không hề có ý định bán nhà cô đã sống ở đây ba năm cũng đã nảy sinh tình cảm với nơi này mà cô lại không thiếu tiền vậy tại sao cô phải bán chứ ai biết khi nào h à n g tắc thành lại bị điều động trở về tôi nhược đây là cự tuyệt ý tứ của liễu lan ý là cô sẽ không bán ngôi nhà này nhưng khi liễu lan nghe thấy lời này trong lòng lại lần nữa rung động hiện tại nhiều người bà cũng không tiện nói nhưng khi về đến nhà bà liền nói với chồng mình là giáo sư dương văn q u a anh quay đầu có thể nói chuyện với nghiên cứu viên tô bảo cô ấy cho chúng ta thuê nhà không cô ấy nói sau khi họ chuyển đi căn nhà sẽ trống thi thoảng bạn bè cô ấy mới đến ở dù sao thì nó cũng trống vậy thì cho chúng ta thuê không phải tốt hơn sao còn có người trong nhà cho cô ấy căn nhà lớn như vậy chúng ta có thể để lại một phòng cho bạn cô ấy cô ấy đến lúc nào thi ở căn phòng đó giáo sư dương sững sờ căn nhà của tôi nhược hiện lên trong đầu ông ông lập tức lắc đầu nói Em nói đùa cái đùa gì, gì tiền lương hàng tháng của ông chỉ hơn một trăm tệ ngoài việc nuôi gia đình nuôi con gái và bố mẹ vợ mỗi tháng ông còn phải gửi một ít tiền về cho bố mẹ ở quê trừ hết mọi thứ đi căn bản là không còn dư tiền thuê nhà của tôi nhược ư nói đùa cái gì thế ánh mắt liễu lan lóe lên đưa tay nhéo ông ta nói ai da anh thật đúng là tử tâm nhãn nghiên cứu diên tô còn thiếu chút tiền này sao nhà của cô ấy không phải là nhà trống sao chúng ta thuê nhà của cô ấy chỉ cần đưa cho cô ấy một khoản tượng trưng là được chương một trăm mười sáu giáo sư dương không đồng ý nói đùa cái gì đây chính là một tòa nhà đấy coi như ông chỉ là một cái nghiên cứu Bình Bình mình. thường cuối đầu làm nghiên cứu, đối những chuyện khác cũng không phải quá để tâm. Bình thường này này Nhược ăn con Ông nhưng cũng không chính nhiều hơn đến việc hướng dẫn khác phải cho kích chú học tâm. Tết Tô một tập đưa gái cuối cứu, cảm cô việc của cô. đầu quá qua quá đối số đối với để đồ để làm lễ là sẽ sẽ ý, ý nhưng một điểm ăn uống là một điểm ăn uống nó chỉ là tình người bình thường nhưng một tòa nhà cũng không phải là một mối quan hệ sâu sắc gì dựa vào cái gì họ lại để cho mình ở chứ trên mặt ông có chút không dễ nhìn nói không được cô ấy có tiền cũng là chuyện của cô ấy tìm người ta thuê nhà m ở a f còn không có ý định đưa tiền tóm lại là không được ông cũng không có cái mặt này dành mắt của liễu lan lập tức đỏ lên bà ta nói văn g q u a ông làm sao lại không chịu chuyển biến bình thường khi người ngoài đến tìm ông để đưa ít đồ ông đều không chịu nhận còn phê bình tôi nói điều đó là trái pháp luật nói là vấn đề nguyên tắc không thể tổn hại ích lợi quốc gia đây cũng là được rồi tôi nghe ông nhưng chuyện này hiện tại không liên quan gì đến quốc gia chỉ là kéo một chút mặt mũi gian cầu nghiên cứu viên tô ô nhìn n tình hình hiện tại của chúng ta đi huệ huệ đã chín tuổi trân trân thì cũng sắp bảy tuổi bọn chúng cũng không thể lúc nào cũng sống chung một phòng với cha mẹ được em cũng thực sự không còn lựa chọn nào khác nghe được nghiên cứu viên không có ý định bán nhà dự định chỉ để trống chỉ để bạn bè thỉnh thoảng đến chơi ở lại thế nên em mới nghĩ ra ý tưởng này anh cũng không nghĩ một chút một căn nhà lớn như vậy nếu cứ để trống suốt thì chẳng phải sẽ thu hút bụi bặm cùng trộm cắp sao nếu chúng ta qua đó t r o n g nhà cho họ cũng có thể cho nó thêm nhân khí chờ bạn bè cô ấy đến cũng có thể ăn đồ ăn nóng hổi đây không phải là d ạ n g cả đôi đường sao mấy năm nay anh trợ giúp nghiên cứu viên tôi nhiều như vậy nói là đồng nghiệp nhưng cũng gần giống như thầy trò chỉ cần anh mở miệng cô ấy làm sao có thể không đồng ý em biết anh thích sĩ diện thế nhưng anh xem coi như mất chút thể diện lại có chỗ ở tốt đối với chúng ta nhà quan trọng như thế nào anh có biết không mà việc này cũng không cần anh đi nói chỉ cần anh đồng ý em sẽ tự đi gặp riêng cô ấy nếu như cô ấy cự tuyệt cũng coi như là em tự mình quyết định đi gặp cô ấy anh cũng không cần thấy mất mặt em còn không phải là gì cái nhà này sau khi nghe liễu lan nói vậy dương văn hoa lại cảm thấy có chút áy náy nhưng dù có cảm thấy áy náy đến đâu ông vẫn trầm mặc không hé miệng bình thường chuyện trong nhà ông đều để tùy nhưng việc này ông lại không chịu hai người đang nói chuyện trong nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của cô con gái nhỏ trân trân ở bên ngoài hai người giật nảy mình vội vã bớt một trước một sau chạy ra ngoài hai người vừa ra ngoài đã thấy con gái nhỏ trân trân đánh con gái lớn huệ huệ huệ huệ đã nhường mấy lần cuối cùng có lẽ là tức giận đẩy mạnh cô em ra rầm một tiếng dương trân trân ngã xuống đất liền hét lớn một tiếng rồi khóc rống lên liễu lan vội vàng tiến lên đỡ dương trân trân trước tiên kiểm tra xem cô bé ngã có làm sao không mùa đông mặc quần áo dày thấy cô bé không có việc gì liền dỗ dành vài câu sau đó đứng dậy đánh dương huệ huệ mắng con điên cái gì đấy con đây là có bản lĩnh sao mẹ chưa từng thấy con ở bên ngoài có bản lĩnh như vậy cả ngày chỉ đánh em gái giáo sư dương d ộ i d à n g kéo con gái lớn ra s a n g một bên nhìn huệ huệ trên mặt kìm nén đến đỏ bừng trong mắt có nước mắt lại cứng rắn để cho nó không rơi xuống ông lại cảm thấy đau lòng ông biết cô con gái lớn của mình bướng bỉnh không được mọi người yêu mến nên liễu lan luôn cưng chiều cô con gái út ông nói a lan em đừng có không phân tố xấu liền đánh huệ huệ chính trân trân đánh huệ huệ trước nên huệ huệ mới đánh trả sau đó ông hỏi cô con gái lớn huệ huệ vừa rồi là chuyện gì xảy ra d ư ơ n g huệ huệ thấy cha mình lên tiếng b ê n h giựt mình nước mắt mới từ từ lăn xuống c ô bé nói là em đã lấy trộm đồng hồ của nam nam từ nhà hàng chấn vừa rồi con mới nhìn thấy con bảo em đến nhà hàng chấn đưa đồng hồ cho hàng chấn nhưng em đẩy con ra bảo con nói hưu nói d ư ỡ n g nói là hàng chấn tặng cho em chuyện này làm sao có thể chứ trước đó chính em tìm hàng chấn muốn nó nhưng hàng chấn rõ ràng đã cự tuyệt nên làm sao có thể là hàng chấn tặng chứ cả ngày không học tốt đi theo liễu sáng và liễu châu học cách trộm đồ đơn giản là không muốn mặt mũi liễu sáng và liễu châu là hai người con của anh trai cả liễu lan bên nhà mẹ đẻ lúc này còn không đợi dương trân trân nói cái gì liễu lan đã đỏ bừng mặt d ộ i vàng xông tới t á c dương huệ huệ một cái mắng sao con có thể nói như vậy đó là anh em họ của con sao con có thể nói bọn họ như vậy con không nhớ hồi nhỏ là ai nuôi con sao một bên vừa mắng một bên bà ta tức giận thở h ỗ n hển trước kia dương văn hoa sống trong chuồng bò bà cùng dương trân trân chính là đều sống nhà mẹ đẻ bat đánh mạnh dù dương văn hoa đứng ngay cạnh dương huệ huệ cũng không ngăn cản được dương huệ huệ tức giận đến mức toàn thân run rẩy cô bé hung hăng lao nước mắt trên mặt tức giận trừng mắt nhìn liễu lan nói ai nuôi con sao không phải chỉ là cho con một n g ụ m cháo sao còn không phải mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây què mắng con đánh con nếu lúc đó không phải con còn nhỏ thà con tình nguyện đi theo cha con sống cũng chính vì những ký ức đó mà cô bé không có tình cảm gì với ông bà ngoại và các cậu nhà mình ông bà ngoại ở chỗ này cùng bọn họ cũng ở chung không tốt chính điều này càng khiến mẹ cô bé không thích cô bé cô bé khóc mẹ còn đánh con mẹ dựa vào cái gì mà đánh con trộm đồ là nó lấy con bảo nó trả lại đồ đạc cho người ta thì có gì sai liễu sáng và liễu châu lấy trộm là sự thật bọn họ từ nhỏ đã trộm đồ của con những thứ mà cha mua cho con quay người đều bị chúng lấy cắp con muốn chúng lấy lại thì mẹ cùng ông bà ngoại còn che chở cho bọn chúng không cho phép con lấy lại đồ đạc của mình còn muốn con đưa cả những thứ khác cho bọn chúng nữa nói xong cô bé quay đầu nhìn dương văn q u a nước mắt lưng t r ồ n g nói con sai rồi sao ba ba bảo con làm người phải thành thật không phải đồ của mình thì không được cầm thế nhưng vì cái gì không phải con là người lấy đồ của người khác mà mỗi lần bị đánh đều là con những kẻ trộm cắp cướp vật thì lại được người dỗ dành chiều chuộng là sao nói xong cô bé quay người chạy nhanh ra cửa mở cửa rồi chạy ra ngoài q u ệ q u ệ dương văn q u a vội vã chạy ra ngoài nhưng liễu lan ở đằng sau lại giận dữ nói để cho nó đi để cho nó đi tính tình cổ quái lại còn lý luận anh em họ trôi qua cuộc sống khổ cực lấy một chút đồ của nó thì thế nào chứ vậy mà nó còn ghi hận ở trong lòng sao em gái nó còn nhỏ không biết nhường nhịn chỉ biết bắt nạt người còn mắng em là trộm đồ em nó còn nhỏ thì hiểu cái gì chứ cứ như vậy hận không thể cho anh em họ em ruột một cái tội danh dương văn hoa Qua quay đầu nhìn bà ta một cái không nói lời nào liền đuổi theo hàng gia nam nam b i ể u môi tỏ vẻ không vui có chuyện gì vậy nam nam tôi nhược hỏi cô bé nha đầu này bình thường tính tình rất tốt hiếm khi biểu môi hay hần dỗi như thế này nam nam không nói gì quả quả nói dương trân trân cầm lấy đồng hồ của em ấy lúc ấy em nhìn thấy muôn lấy lại nhưng bị con ngăn cản tôi nhật vật mình hỏi có chuyện gì vậy quả quả bình thường cũng sẽ không để m ặ t người khác bắt nạt em gái mình quả quả chậm rãi nói lúc trước thời điểm bọn con chơi dương trân trân thích đồng hồ của nam nam muốn nam nam đưa cho nhưng nam nam không chịu còn đặc biệt cất đi bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ trong phòng khách dương trân trân hẳn là đã nhìn thấy về sau liền thừa dịp mọi người không chú ý liền mở ngăn kéo cầm về nhưng kỳ thực là nam nam đã nhìn thấy muốn đánh cô ấy liền bị con ngăn lại nam nam không quá thích nói chuyện nhìn như một cô bé xinh đẹp ngoan ngoãn nhưng thực ra cô bé rất biết bảo vệ đồ của mình ai cũng đừng nghĩ ở trong tay cô bé mà chiếm tiện nghi tôi nhược nhíu mày lúc này hằng tắc thành t r a n g lời vào hỏi con vì cái gì mà lại ngăn cản quả quả nhìn cha mình rồi nhìn tôi nhược nói mẹ trước đó con nghe dì liễu hỏi mẹ về ngôi nhà con thấy dì ấy cả buổi tối dò xét nhìn nhà mình ánh mắt không thích hợp sau đó con lại thấy dương trân trân ăn trộm đồ mẹ lần trước con cùng mẹ đến phòng lưu trữ di tích văn vật kia con muốn những thứ đó nhưng mẹ nói với con đó là di tích văn vật quốc gia phi thường trân quý con là không thể cầm về sau khi con đến đó dù chỉ đụng mẹ cũng không cho con đụng vào mẹ còn nói nếu có người nói những vật kia là nói ra thì đó chắc chắn là do mẹ nói cho con biết bởi vì hằng tắc thành có thân phận đặc biệt tôi n h ư ợ từ khi quả quả còn nhỏ đã dạy cậu nhận thức an toàn ý thức ngay khi đến dân nam lúc năm tuổi cô đã thuê người dạy cậu tập đánh quyền cho nên đứa nhỏ này có một số việc bên trên là phá lệ nhạy cảm cậu nói cô đồng hồ không phải là đồ rẻ tiền dương trân trân nhìn trúng liền dám trộm bình thường giáo dục nhất định rất có vấn đề còn về gì liễu con cũng đã đến nhà bác dương con cảm thấy ông liễu cùng bà liễu cũng có chút vấn đề nhưng đây là chuyện nhà người ta con cũng không nên nói gì chỉ là mẹ nói qua công việc của mẹ có rất nhiều người xấu sẽ muốn thông qua trường học trộm cắp d â n vật bán ra nước ngoài con cảm thấy nhà bác dương có rất nhiều lỗ hổng nếu bác dương không chú ý sau này sẽ có vấn đề lớn cho nên con muốn dùng chuyện dương trân trân trộm đồng hồ để nhắc nhở ông ấy tôi nhược t h ấ p g i ọ n g nói quả quả gật đầu bác dương là một người không tệ đối với việc nhà người ta cậu cũng không nói gì thêm nên cũng chỉ có thể dùng cách này để nhắc nhở một chút nếu như vậy cũng không thể gây nên cảnh giác vậy cậu cũng chỉ có thể nhún dai tâm trạng của tôi nhược vô cùng nặng nề nhưng quả quả thì lại không sau khi gật đầu cậu nhìn nam nam nam nam tức giận quay mặt qua chỗ khác cậu đưa tay gõ đầu cô bé nói ngoài ra anh còn dạy em một bài học nói cho em biết b ị c h tai trộm chuông là vô dụng em biết dương trân trân coi trọng đồng hồ của em đã thế còn không đeo trên cổ tay hoặc là cất nó trong phòng của mình lại còn dưới mí mắt người ta đặt nó vào ngăn kéo cái này rõ ràng không phải là bảo người ta đến mà lấy nó sao thế có ngốc không nam nam rất tức giận cô bé hừ một tiếng nói anh mới ngốc em vẫn luôn nhìn đấy lúc đầu là em nhìn thấy nhưng chính anh không cho em đánh cô ta lấy đồ của cô lại còn bị cô ta đánh sưng tay chứ tôi nhược bình thường thích xem hai người cãi nhau nhìn thấy nam nam mũm mĩm tuổi nhỏ nhưng rất bình tĩnh lại bị quả quả t r e o chọc liền tức giận nhảy dựng lên là ca i e v ì cô không nhịn được cười nhưng lúc này cô lại không có tâm tư nào quan tâm ngay cả quả quả dùng sai thành ngữ đều không có tâm tình gì đi uống nắng mọi người ở chung nhiều năm như vậy liễu lan và nhà họ dương sự tình thế nào cô cũng biết chút vốn là một người bình thường trong phố xá liễu lan thực ra không có gì đặc biệt ít nhất theo như cô biết liễu lan vẫn rất chân tình với giáo sư dương về những vấn đề lớn sẵn sàng lắng nghe ông ấy chỉ là công việc của giáo sư dương rất đặc thù theo cải cách mở ra bên ngoài người tiến vào càng ngày càng nhiều nếu không có nguyên tắc và cảnh giác một chút có thể sẽ bị lợi dụng huống chi sân sau của ông ấy đã đầy rẫy lỗ h ỏ n g chương một trăm mười bảy tôi nhược cao may hằng tắc thành biết tôi nhược như vậy không phải vì chuyện gia đình của giáo sư dương mọi nhà có nỗi khó xử riêng thanh quan còn khó đoạn d i ệ t nhà ngô còn có một câu gọi một người muốn đánh một người muốn bị đánh tôi nhược cô sẽ không vì d i ệ t nhà của người khác mà quan tâm mù quáng chỉ là như d i ệ t này có thể sẽ hủy tiền đồ giáo sư dương hay thậm chí khiến ông còn phải vào tù lại là mộ chuyện khác Hàng trường học không thể thực hiện quản lý theo kiểu quân sự như quân đội nhưng các phòng thí nghiệm phòng thực hành quan trọng vẫn phải được quản lý chặt chẽ dương văn hoa không phải là trường hợp cá biệt nếu có sơ hở trong quản lý sơ hở thì sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh vấn đề tôi nhược sững sờ lập tức phản ứng lại cô gật đầu nói anh nói đúng ai em làm sao không nghĩ tới điểm này cô luôn nghĩ mình khá thông minh hằng tắc thành cười nói bất quá là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi em quan tâm đến giáo sư dương nên chỉ nghĩ đến vấn đề của ông ấy và gia đình ông ấy mà quên mất vấn đề này nhưng anh là quân nhân dân là chuyên môn trinh sát và chiến lược tấn công và phòng thủ quân nhân đối với những thứ như vậy hắn hoàn toàn không cần phải suy nghĩ có thể trực tiếp nắm bắt được vấn đề tôi nhược gật đầu đưa tay nắm lấy cánh tay anh sau đó kiển chân hôn lên mặt anh một cái nói cảm ơn anh tối nay em sẽ viết một bản đề xuất gửi đến các lãnh đạo khoa em tin là bọn họ sẽ coi trọng đến vấn đề này anh cũng có thể cho tôi một số đề xuất ai anh làm sao lại lợi hại như vậy có anh thật sự là quá tốt hằng tắc thành hằng quả quả và bạn học hằng nam nam sớm chết lặng chỉ coi làm làm như không thấy tuy nhiên bạn học hằng quả quả không để ý đến hành buồn nôn của cha mẹ mình nhưng hằng tắc thành thì lại không buông tha cho cậu sau khi dỗ dành vợ liền quay lại gọi con trai nói con đã phát hiện ra thiếu sót của mình chưa quả quả nam nam vốn rất tức giận nhưng bây giờ cô quay lại mắt mở to tai dựng thẳng nhìn thấy ba sắp dạy cho anh trai tôi một bài học rất vui phải không quả quả kéo căng khuôn mặt nhỏ nói con biết con chỉ nhìn thấy vấn đề ở nhà bác dương mà chưa nghĩ sâu đến vấn đề ở phòng thí nghiệm tôi nhược vậy cô còn không bằng con trai mình đâu lần này lão hằng đã quên mất vợ mình anh nhìn quả quả nói đây là vấn đề của toàn cục con có thể từ sự việc dương trân trân lấy chiếc đồng hồ mà nhìn ra vấn đề của nhà họ dương đều đã không tệ nhưng chuyện của nhà họ dương như con cũng đã nói con chỉ có thể làm cái nhắc nhở kỳ thật không giải quyết được vấn đề nếu dương văn hoa có năng lực quản lý việc nhà họ dương thì sự việc đã không đến mức này anh nói vì vậy con nên thử thay đổi góc nhìn nhìn vào tình hình chung và giải quyết vấn đề từ gốc rễ đại khái cũng là nghĩ đến con trai dù sao cũng là trai mình anh cũng không biết con trai mình hiểu được bao nhiêu nên theo thói quen anh dừng lại một chút rồi đưa ra ví dụ giống như nếu cô giáo của con rời khỏi lớp học sau giờ học và tháo đồng hồ trên tay để ở trong lớp thì con sẽ nhắc nhở một bạn cùng lớp không được lấy cắp đồng hồ hay nên nhắc nhở cô giáo cất kỹ đồng hồ ba giờ bố lại nói điều đó khiến mọi chuyện con làm trở nên ngu ngốc sao nhắc nhở bạn cùng lớp không được ăn cắp đây không phải là cách làm buồn cười sao quả quả bị cha mình cho đã kích hằng tắc thành nhìn thấy biểu cảm của cậu dỗ d a i cậu nói thế nhưng con có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy cũng là rất khá rồi giáo dục em gái cũng rất đúng đắn tiếp tục cố gắng nhé về phần xử lý phương pháp ở giữa khiếm khuyết tạm thời vẫn là không nói nếu anh nói thêm nữa suy nghĩ của đứa trẻ này sẽ lại đi chệch hướng mất khi anh nói đến em gái liền quay đầu nhìn thoáng qua nam nam nam nam n g h e thấy cha mình nói như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức nhăn lại phút chốc lại xoay qua chỗ khác cô bé là vẫn đang nghe đấy nếu không phải vì anh trai thì chiếc đồng hồ của cô đã không bị mất tôi nhược thấy anh đã giáo dục con trai xong liền nở nụ cười cuối cùng cũng đi tới đưa tay sờ đầu nhỏ của nam nam nói thế nhưng nam nam nhà chúng ta cũng rất cảnh giác vừa chơi còn vừa quan sát thật sự rất thông minh yên tâm đồ đạc của nam nam mẹ sẽ giúp nam nam lấy về không nếu như bọn họ không trả lại mẹ sẽ dẫn nam nam đi cùng nam nam sẽ tự mình đi tìm chị trân trân đòi về được không nam nam gật đầu nghiêm túc nói con sẽ đi tìm chị ấy lấy nếu cô muốn chia sẻ đồ đạc của mình thì được nhưng ăn cắp thì không được phép nhìn thấy bộ dáng chu môi nghiêm túc của cô bé t ô nhược không nhịn được đưa tay ra déo mặt cô bé lần nữa nam nam đây là mẹ của cô đấy nên cô mới chịu đựng thôi nhà họ dương dương văn hoa tìm thấy con gái ở bên ngoài nói với cô bé là cô bé không có làm gì sai là trân trân làm sai ngày mai ông sẽ dẫn trân trân đến nhà họ hàng trả lại đồ vật cùng xin lỗi sau đó liền dỗ cô bé về nhà vừa về đến nhà ông nói với liễu lan là sẽ dẫn con gái nhỏ đến nhà họ hàng để xin lỗi liễu lan trên mặt không được tự nhiên nói khả năng này chính là cái hiểu lầm trân trân nói là hàng chấn tặng cho con bé bọn nó từ nhỏ đã là bạn tốt huệ huệ cùng hàng chấn là bạn học cùng lớp hai nhà cũng quen biết nhau cái này còn không phải là thanh mai trúc mã sao mà trân trân từ nhỏ đã thích quấn quýt bên hàng chấn bà ta trước kia tầm tư còn từng thầm hy vọng sau khi lớn lên hai đứa sẽ nảy sinh tình cảm hai nhà kết thành thân gia đấy đương nhiên đây đều là do bà ta tưởng tượng đối với quả quả dương trân trân căn bản chỉ là con gái đồng nghiệp của mẹ cậu hai người cũng chỉ là quen biết nhau mà thôi vậy bà cho là huệ huệ đang nói dối dương văn hoa nói vậy ngày mai chúng ta càng phải đến nhà họ hàng để tìm hiểu rõ ràng nhưng nếu việc này là trân trân nói dối a lan nó cũng đã bảy tuổi rồi không còn là nhỏ nữa tìm người muốn cái gì người ta không cho nhưng lại cố tình lấy đi còn mở ngăn kéo của người khác để trộm bị chị gái nói liền đánh chị gái lại còn nói dối đây là một vấn đề rất nghiêm trọng nếu bà còn tiếp tục chiều chuộng nó như vậy vậy tương lai nó sẽ trở thành người như thế nào chứ vấn đề của con cái nhà họ liễu cái bệnh kia ông đều biết nhưng ông cũng đã quen rồi họ không phải là con cái của ông nên ông cũng lười quản nhưng hôm nay chứng kiến hai cô con gái xung đột hành động của cô con gái út và thái độ của vợ đã làm cho ông trở nên cảnh giác hơn một chút liễu lan trên mặt lúc trắng lúc xanh bà ta lẩm bẩm nói trân trân còn nhỏ còn không hiểu chuyện lớn lên sẽ ổn thôi ai ôi nếu anh đưa con bé đến nhà họ hàng để xin lỗi như thế này khả năng ngay cả nghiên cứu tôi cũng đều sẽ cảm giác không được khá ý tứ dù sao cũng là trân trân trước tìm hàng chấn muốn mà hàng chấn lại không chịu đưa cho cô bé nên mới dẫn đến tất cả những chuyện này chiếc đồng hồ này chắc chắn rất quý giá đối với những gia đình khác nhưng lại chẳng là gì đối với gia đình họ hàng lần này dương văn hoa không quan tâm đến lời bà ta nói nữa quyết tâm dẫn dương trân trân đến nhà họ hàng trả lại đồ vật và xin lỗi đây không chỉ là vấn đề nguyên tắc mà còn là điều ông đã hứa với cô con gái lớn của mình dương trân trân tự nhiên không chịu vừa khóc vừa gào nắm chặt đồng hồ không chịu buông khóc đến mức liễu lan cũng khóc theo nói với dương văn hoa văn hoa chúng ta để lại đồng hồ này anh cầm tiền đi rồi chúng ta đưa cho nghiên cứu tô được không chờ ông liễu và bà liễu từ nhà con trai trở về lại cũng bảo vệ cháu gái nữa thì tóm lại là phiền não vô cùng cuối cùng dương văn hoa chỉ nói một câu nói sáng sớm ngày mai sẽ xin lỗi sau đó đi ngủ dương trân trân vẫn còn khóc bà liễu một bên vỗ về cô bé một bên vỗ dành nói không có việc gì không có việc gì ngày mai để mẹ cháu mang tiền đến nhà họ hàng yên tâm đồ vẫn là của cháu nhưng con phải ngoan ngoãn rồi xin lỗi nghiên cứu viên tô bình thường thương cháu như vậy cháu cứ nói là cháu không cố ý lấy trộm chỉ là cháu thích quá nên nhất thời quên để xuống cháu ban đầu l à dự định là hôm nay sẽ đi trả lại sau đó liền khóc lóc xin lỗi nói là cháu sai rồi lần sau không tái phạm nữa sau đó cho nam nam một ít kẹo hoặc đồ chơi nói là lỗi của cháu bảo nam nam đừng giận cháu nữa g ỗ nam nam cho tốt vào sau đó quay đầu t h ấ p g i ọ n g nói với con gái liễu lan ngày mai con cứ mang thêm tiền giá tiền trả gấp đôi giá chiếc đồng hồ con yên tâm nghiên cứu tô không có khả năng sẽ nhận khẳng định sẽ đem đồng hồ đưa cho trân trân những lời này khiến lòng liễu lan bình tĩnh lại cũng đem dương trân trân nói đến nín khóc mỉm cười mà dương huệ huệ ở sau tấm rèm nắm chặt c h â n mền cùng cắn chặt môi mãi cho đến khi dương trân trân kéo tấm rèm ra rồi đi vào sau đó đi vào còn đắc ý h ừ n một tiếng rồi trèo lên giường của mình sáng hôm sau dương văn hoa và liễu lan dẫn dương trân trân đến nhà họ hàng để xin lỗi chỉ là vừa ra đến cửa dương huệ huệ cũng bước ra nói pa con cũng cùng đi chứ liễu lan nhíu nhíu mày dương trân trân cảnh giác nhìn cô bé rồi nói ta đi trả đồng hồ chị đi theo làm gì vừa nói cô bé vừa kéo mẹ mình liễu lan nói con vẫn nên ở nhà đi con muốn đi d ư ơ n g huệ huệ m ặ t không đổi sắc nói con sẽ không nói cái gì con chỉ là muốn nghe xem vì tôi nói cái gì thôi con muốn biết liệu có phải là con làm quá không ngươi chính là tính tình cổ quái làm n g ư ờ i không thích liễu lan khẽ hừng một tiếng không để ý tới cô bé nữa liền để cô bé đi theo dương văn hoa dẫn một nhà đi tới tôi nhược thấy bọn họ cũng không có vẻ gì kinh ngạc liền chào đón bọn họ vào trong nhà vì dương cũng rót trà còn mang đồ ăn giặt cho bọn họ tôi nhược lại gọi quả quả và nam nam ra ngoài khuôn mặt dương văn hoa hơi đỏ nhưng liễu lan còn chưa kịp nói gì ông đã trực tiếp nói rõ mục đích nói hôm nay tôi d ẫ n trân trân đến đây là để xin lỗi là tôi không dạy dỗ con bé không tốt hôm qua nó nhìn thấy đồng hồ của nam nam rất thích nên dương văn hoa còn chưa kịp nói hết câu dương trân trân đã bật khóc lên cô bé ngắt lời cha mình nói d ì tô hôm qua con thấy đồng hồ của nam nam con rất thích liền không nhịn được cầm chơi lúc đi về lại quên trả lại hôm nay con cùng ba mẹ con đến đây để xin lỗi là lỗi của con con không nên cầm đồ của nam nam nói xong cô bé đặt chiếc đồng hồ lên bàn lại từ trên cổ tay mình lấy một chuỗi hạt thủy tinh xinh đẹp ra đưa cho nam nam nói nam nam cái này tặng em đừng giận chị nhé được không còn có đồ ăn giặt nữa chị còn đặc biệt cố ý mang đồ ăn giặt từ nhà đến cho em hôm qua chị không cố ý đâu chị chính là cố ý nam nam không lấy hạt thủy tinh từ tay dương trân trân cô nhìn dương trân trân đôi mắt đẹp nghiêm túc đến mức muốn đánh người cô nói bằng giọng nghiêm túc và trẻ con chị chính là cố ý lấy nó chính chị muốn đồng hồ của r ô i tôi đã nói không sau đó chị còn đến chỗ anh trai tôi hành động như một đứa trẻ hư hỏng nói muốn cái kia anh trai nói nói kia là đồ của em gờ gái không thể đưa cho chị sau đó tôi đã cất nó vào ngăn kéo rồi nhân lúc chị thấy chúng tôi không chú ý đã mở ngăn kéo rồi lấy nó làm sao có thể lại không cố ý được dương trân trân không không nam nam cô bé chỉ còn lại là tiếng ô ô khóc liễu lan trên mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ bà ta lúng túng từ trong túi rút ra một chồng mười đồng đại đoàn kết nói với t ô nhược dẫn im lặng suốt nghiên cứu viên tô đây đều là do trân trân nhà chúng tôi sai ai đứa nhỏ này dẫn một mực tranh cãi tìm cha mua một cái đồng hồ trong nhà khó khăn cha con bé lại không chịu mua cho con bé thế nên liền nhất thời nhịn không được làm chuyện sai lầm nhưng tối con bé đã đã thừa nhận lỗi lầm của mình với cha nó muốn đến xin lỗi rồi trả lại đồng hồ cho nam nam tôi nghĩ đến việc này là con bé đã làm sai cũng để nó nhớ học một bài học vì vậy tôi liền mang tiền đến đây nghiên cứu viên tô còn xin cô tha thứ con bé tuổi còn nhỏ chúng tôi về sau nhất định sẽ dạy dỗ con bé thật tốt tôi nhược nhìn vào s ấ p tiền đại đoàn kết cũng không biết cảm thấy buồn cười hay là nên thay dương văn hoa khó chịu một s ấ p tiền đại đoàn kết cùng với lời của mẹ con liễu lan và dương trân trân khiến cô nhớ đến lâm uyển hoa và con gái bà ta hai mẹ con kia cũng không giỏi trong việc khiến mọi người thương hại sai cũng có thể bị người thương tiếc không sai cô ngược lại bị cha cô ghét bỏ ghét bỏ cô quá mức tính toán chi ly hẹp hòi tính tình cổ quái không thân cận chương một trăm mười tám tôi nhược đương nhiên sẽ không thu số tiền kia cô nhìn về phía nam nam nam nam không chút do dự bước đến bàn trà rồi cầm lấy chiếc đồng hồ dương trân trân không thể tin được nhìn mở to hai mắt nhìn thậm chí quên cả rơi nước mắt nhưng nam nam còn ngại chưa cho cô bé kia đã kích lớn chỉ lấy về thôi thì chưa đủ sau khi bỏ vào túi mình cất kỹ còn ngẩng đầu chăm chú nghiêm túc cùng dương trân trân nói đồ của người khác không thể cầm cũng không nên nói láo nếu không mũi sẽ bị dài ra nhìn sẽ rất xấu xí mặc dù chị d ố n là khó coi nhưng nếu mũi to dài sẽ càng khiến chị càng xấu xí hơn mãi mãi cũng không thể xinh đẹp được d ư ơ n g trân trân cô bé oa lên một tiếng khóc to chưa từng có ai nói cô ấy xấu người nhà cậu mợ đều nói cô ấy xinh đẹp thậm chí còn nói xinh đẹp hơn cả chị gái khi nam nam nhìn thấy cô ấy khóc liền b ị c h lịch lùi lại hai bước kỳ thật bình thường cô bé cũng không phải là người xấu tính như vậy sẽ đi nói cô gái khác xấu xí mẹ nói mỗi cô gái đều muốn được khen là xinh đẹp cho nên chỉ cần những đứa trẻ khác có thứ gì đó mà cô thích họ nhất định có điểm gì đó dễ thương vậy cô sẽ khen người khác xinh đẹp nhưng dương trân trân đã nói dối bạn nhỏ nam nam còn nhận được một thông điệp khác từ lời nói của mẹ không có bé gái nào thích bị nói là xấu xí dương trân trân trộm đồ còn nói láo rõ ràng là đồ đạc của cô nhưng dương trân trân lại muốn cô đưa cô không chịu lại còn đến làm nũng với anh trai cô quấn lấy anh trai cô nài nỉ anh trai cô đưa cho cô ta điều này thực sự chạm đến điểm chán g h é t mơ hồ nào đó trong lòng tiểu nam nam cho nên cô muốn cho cô ta một bài học bằng cách bảo cô ta là xấu xí t ô nhược không hề biết đến suy nghĩ phong phú nho nhỏ của nam nam cô chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này quá thẳng thắn giống như chày gỗ vậy tuy nhiên việc giao tiếp với chày gỗ nam nam sẽ ở phía sau cô nhìn liễu lan đang ôm d ư ơ n g trân trân dỗ dành liền đẩy đống đại đoàn kết trở về t h ẳ n g nhiên nói chị dâu vật trả lại là được rồi tiền này hãy cầm về đi thôi nếu chị thực sự muốn mua cho con bé cái mới thì cứ nói với con bé bởi vì mùa đồng hồ cho con thì nửa năm sẽ không có đồ ăn giặt quần áo mới đồ chơi chị gái có nhưng con bé một kiện cũng không thể có nhưng cũng không thể bởi vì cái này mà cắt s é n đồ vật của chị gái nói xong cô thuận mắt nhìn thoáng qua dương huệ huệ thấy vẻ kích động cố nén nước mắt trên khuôn mặt cô bé cô hơi n g ẩ n người liền thu hồi con mắt liễu lan đang ôm dương trân trân trên tay chính là cứng đờ n g ẩ n đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn t ô nhược trên mặt càng là giống như bị đánh lật ngược lại cô cô làm sao lại thu đồng hồ lại chứ làm sao lại lấy lại chiếc đồng hồ chứ cái này không hợp với lẽ thường a chẳng phải cô lúc này nên mắng nam nam là không lễ phép bảo cô bé lấy chiếc đồng hồ ra đưa cho trân trân sao trân trân của họ còn đang khóc thế này cơ mà t ô nghiên cứu viên t ô tiểu t ô không đợi liễu lan lại nói cái gì dương văn hoa đã ngắt lời bà ta sắc mặt đỏ bừng xin lỗi t ô nhược nói tiểu t ô trở về tôi sẽ giáo dục chúng nó tôi nhược gật đầu nói được cần phải giáo dục thật tốt bất quá nói xong cũng giống như là hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng nói thầy dương nói đến đây tôi cũng sắp phải rời đi rồi mấy ngày nay tôi đang sắp xếp lại bản tóm tắt công việc mấy năm qua tối qua tôi cũng viết một bản đề xuất gửi cho các lãnh đạo vừa hay các người đến tôi đang ở trong d i ệ n chỉnh sửa vừa dặn anh cũng đến không bằng thầy dương cùng tôi đến d i ệ n giúp tôi xem một chút dương văn hoa đương nhiên đồng ý bảo liễu lan khó có thể che giấu vẻ không vui cùng đứa trẻ chờ ở phòng khách còn mình và t ô nhược thì ra sân đó là đề xuất tăng cường công tác quản lý phòng thí nghiệm của phòng di tích văn vật dương văn hoa đối với công việc và học tập luôn chăm chú cùng nghiêm cẩn cho nên cầm được đề xuất cũng đọc kỹ mà không suy nghĩ quá nhiều ông nhìn một chút đề nghị trước mặt còn không có kịp phản ứng nhưng khi nhìn thấy phần sau chẳng hạn như các nhân viên bao gồm cả người nhà của chuyên gia và giáo sư không được phép vào phòng thí nghiệm của phòng di tích d â n vật nếu không có đơn phê duyệt nghiêm ngặt thì không được vào phòng d â n vật các nhân viên bao gồm cả chuyên gia và giáo sư không được phép mang di tích d â n vật ra khỏi phòng thí nghiệm của phòng di tích d â n vật khi chưa có đơn phê duyệt thì không được tự mình mang d â n vật ra khỏi phòng thí nghiệm sau khi đọc đến những hạn chế này ông ta nhíu nhíu mày nói tiểu tô nếu chúng ta thực hiện nghiêm ngặt như vậy nó sẽ mang lại rất nhiều không tiện cho công việc của chúng ta tôi nhược ừ một tiếng nói là không tiện nhưng sau đó cô nói b ấ t quá dăng vật trong phòng thí nghiệm của chúng ta rất nhiều thứ mặc dù nhìn xem không đáng chú ý nhưng anh có biết giá trị thực sự của chúng là bao nhiêu nếu chúng bị một số kẻ buôn lậu nhắm đến lợi dụng lỗ hổng trong quản lý của chúng ta sẽ ra tay từ những người thân của c h n g ta rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng một chút g i ă n vật thậm chí khả năng bởi vậy chảy ra biên giới trong lúc nói chuyện cô không hề rời mắt khỏi dương văn g hoa dương văn g hoa đầu óc oanh một tiếng ông đối với đạo lý đối nhân xử thế ít chú ý nhưng ông cũng không ngu ngốc huống chi sớm đã có người ở chợ đen đi tìm cha mẹ vợ ông muốn lấy một số thứ trong phòng thí nghiệm của ông cho nên t ô nhược đã nói rõ ràng như vậy ông cũng không có khả năng phản ứng không kịp c ô nhược thấy biểu cảm của ông ta thay đổi cũng không muốn nói nhiều nữa chỉ cần nói về quy định quản lý là đủ cô không muốn tư vấn chuyện gia đình của dương văn hoa nói nhà ông chính là nhóm có nguy cơ cao cô nói tôi sẽ trao đổi vấn đề này với khoa để các lãnh đạo xem xét rồi họp để quyết định vừa nói cô vừa nghĩ đến biểu cảm trước đó của dương huệ huệ liền đổi chủ đề huệ huệ sao vậy chuyện đồng hồ có liên quan gì đến tuệ tuệ sao tôi thấy con bé giống như là chịu ủy khuất gì đó dương văn hoa vẫn chưa phục hồi tinh thần sau lời t ô nhược nói nghe t ô nhược nói lời này ông mới tỉnh táo lại thở dài cũng không hề che giấu mà kể lại chuyện cãi nhau ở nhà hôm qua sau đó ông cũng có chút sa sút tinh thần nói tôi thường không dành nhiều tinh lực ở nhà đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh không hòa thuận với mẹ ông bà ngoại nên thường xuyên chịu nhiều uất ức tôi cũng đang nghĩ xem sau này nên làm gì đối việc này ông thật sự có chút bất lực tôi nhược cái này đều không phải là vấn đề đơn giản cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ phải gánh chịu hậu quả cô chậm rãi nói thầy dương thầy là người tài hoa có một đôi mắt và đôi tay có thể phân biệt được di tích d ă n vật thật giả cũng có một đôi tay có thể làm ra đồ giả giống thật đến mức không thể phân biệt được nếu như thầy bị người khác để mắt tới vậy thì cả nhà thầy tương lai sẽ có hậu quả như t h ế nào tôi tưởng ngài không thể nào không rõ ràng ngài là làm nghề này nên tôi tin là thầy cũng đã nghe rất nhiều về những gì đã xảy ra ở các cửa hàng đồ cổ trong quá khứ sắc mặt dương văn q u a đột nhiên tái nhợt ông là ai cơ chứ từ nghèo khó đi hướng thiên chi kiêu tử lại từ thiên chi kiêu tử rơi xuống địa tâm tinh lịch mười năm cực khổ ở chuồng bò bị công khai xử lý chỉ trích bị tra tấn. ông rất biết ơn vợ mình thời điểm ông gặp khó khăn mà d ẫ n gả cho mình vì vậy khi đất nước được lập lại trật tự ông trở về lãnh địa của mình ông liền giao lại mọi việc trong nhà cho bà mình tập trung tinh thần nhào vào sự nghiệp mà ông yêu thích nhất nhưng bây giờ khi đã giác ngộ như thế này ông lại như bị dội một gáo nước đá một ngày này sau khi trở về liễu lan vẫn tức giận phàn nàn lải n h ã i với ông nói tôi nhược quá luôn chiều con gái nuôi dạy đứa trẻ không có lễ phép còn nói cô hẹp hòi còn không biết xấu hổ hỏi ông tại sao trước đây không phát hiện ra cô là người như vậy dương văn hoa sắc mặt chết lặng một mực không để ý đến bà ta chỉ để bà ta nói liễu lan về sau nhìn thấy bộ dạng của ông đại khái cảm thấy nói với ông cũng không có ý nghĩa liền không nói sau đó bà ta chạy đến phòng của ông bà liễu thì thầm to nhỏ dương văn hoa cứ trầm mặc như vậy im lặng suốt tháng chạp đến tết nhưng sau tết ông đề nghị bố mẹ liễu lan dọn đi việc này quá đột ngột liễu lan ngay từ đầu còn tưởng rằng ông là nói đùa nhưng khi nhận ra vẻ mặt của ông không hề giả tạo sắc mặt liền lập tức thay đổi bà ta nói văn văn q u a anh sao đột nhiên lại đưa ra cái ý tưởng này anh không phải không biết tình hình nhà anh cả của em ở bên kia giờ anh đuổi cha mẹ em đi vậy họ sống ở đâu họ sống trong một căn nhà lợp ngói thậm chí không thể che mưa vậy mỗi ngày chỉ ăn bánh bột ngô cùng cháo loãng sao dân g hoa chúng ta không thể quên ân phụ nghĩa năm đó nếu như không phải cha mẹ em thì em cũng sẽ không thể nuôi dưỡng huệ huệ mỗi tháng cho bọn họ mười đồng dương văn g hoa tỏ ra thờ ơ hơn bao giờ hết nói số tiền này đủ để họ thuê một căn nhà nhỏ căn bản phụng dưỡng cha mẹ cũng không nên chỉ là nghĩa vụ của chúng ta anh cả em bên kia cũng không phải trách nhiệm của chúng ta chuyện này cứ như vậy nếu bọn họ không chuyển đi thì cứ như lời vừa nói về sau mỗi tháng đưa cho họ mười đồng nhưng em không được phép lui tới với bọn họ nếu không chúng ta liền ly hôn nhà này tôi để lại cho em tôi sẽ mang huệ huệ dọn ra ngoài ngoài trừ ngôi nhà này mỗi tháng tôi cũng sẽ đưa cho em thêm hai mươi đồng là tiền phí sinh hoạt cùng nuôi dưỡng trân trân liễu lan bà ta còn chưa bao giờ thấy qua một người chồng như vậy bà ta lập tức q u ả n hồn bà liễu liền chỉ vào dương văn hoa nói ông d ô n g ân phụ nghĩa là đầu bạch nhãn lan lại cùng nói với liễu lan nếu ông thực sự có can đảm dám ly hôn vậy sẽ để cho bà ta đến cơ quan của ông gây náo loạn làm ầm ỉ với lãnh đạo của ông d á n áp phích lớn ở trường của ông xem ông có dám đệ đơn ly hôn nữa không dương văn hoa lạnh lùng nói chuyện này các người không nháo tôi cũng sẽ cùng trường học đánh báo cáo bởi vì tình huống công tác của tôi đặc thù nhưng đã có người chợ đen tìm các người các người thậm chí còn thu tiền tìm tôi hy vọng tôi trộm cầm giăng vật trong phòng thí nghiệm đào được đồ cổ từ cổ mộ đ e m bán cho chợ đen tôi tin sau khi lãnh đạo trường học biết chuyện này họ sẽ hiểu và đồng ý cho tôi ly hôn ông bà họ liễu lập tức nhảy dựng lên sau đó một người thì nhảy lên gây náo một người thì ngồi dưới đấy đập đùi khóc đằng sau bọn họ đương nhiên là d à y d i ò các loại thậm chí nhìn thấy dương văn q u a thái độ vẫn rất kiên quyết căn bản không có nhượng bộ họ quay ra thuyết phục liễu lan để bà ta ly hôn với ông nói ông là một người đàn ông vô tình vô nghĩa d ô n g ân phụ nghĩa rời đi cũng tốt vẫn còn có nhà ở còn mỗi tháng có hai mươi đồng về sau vẫn có thể tìm một người đàn ông khác tốt hơn nhưng lần này liễu lan không chịu nghe lời họ cuối cùng bà ta liền trốn vào trong phòng để m ặ t dương văn qua đuổi hai ông bà liễu ra khỏi nhà chuyện xảy ra nhà họ dương tô nhược thế nhưng lại không biết gì hai mươi bảy tháng chạp trải qua hai mươi hai tiếng xe lửa một nhà bốn người của tô nhược cuối cùng cũng trở về thanh thành về tới đường phương viên bọn họ đã gọi điện trước cho dì hà và bà trương nói qua cho nên vừa ra nhà ga họ đã thấy hà tông hy đến đón họ lúc này thanh thành đang có tuyết rơi dày thời tiết côn g minh quanh năm giống như mùa xuân rất ít khi có tuyết rơi cho dù có tuyết rơi thì cũng chỉ là vài bông tuyết nhỏ nếu muốn ngắm cảnh tuyết còn phải đi bộ một quãng đường dài về phía bắc vì vậy hai đứa trẻ chưa xuống xe lửa buổi sáng mới thức dậy nhìn thấy cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ xe lửa đã rất phấn khích vừa ra khỏi ga tàu nhìn thấy bầu trời màu trắng đơn giản hận không thể hướng trên mặt đất lăn hai dòng tôi nhược cũng rất hưng phấn ba năm qua cô phải về thanh đại thi cử nên một năm vẫn về hai lần nhưng khi đó trở về cùng bây giờ lại không giống giờ khác này cô mới phát hiện mặc dù thanh thành chỉ ở lại một năm nhưng trong lòng cô trở về đây thực ra lại giống như trở về nhà chờ trở về đường phương v i ê n cô thấy dì hà đứng vững nên đón tâm tình cô vừa mừng vừa sợ cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào chân của dì hà thực sự đã lành rồi chương một trăm mười chín dì hà đứng trước bàn mặc một chiếc sườn xám màu xanh lá cây đậm mỉm cười nhìn bọn họ t ô nhược vẫn luôn biết dì hà là người ưu nhã lúc còn trẻ khẳng định cũng rất xinh đẹp thế nhưng là khi đó dì hà vẫn luôn mặc quần áo màu xanh xám và ngồi trên xe lăn tóc q u a râm ưu nhã nhưng cũng mang lại cho mọi người cảm giác về sự thăng trầm và tàn khốc của thời gian nhưng bây giờ bà đã đứng lên được bà mặc một chiếc sườn xám xanh đậm dáng người thon dài mà càng khiến người ta sợ hãi là tóc bà lại có màu đen còn có mặt mũi nếp nhăn bên trên cũng không có rõ ràng như vậy thoạt nhìn bà trông trẻ hơn nhiều tôi nhược bước tới gọi dì hà trong lòng vừa kích động vừa vui mừng dì hà cười nói thế nào không nhận ra gì sao tôi nhược tiến lên ôm lấy bà nói dì hà chân gì đã khỏi rồi sao vì không sớm nói với cháu chứ ai là quan quan sao có phải là quan quan chữa khỏi bệnh cho gì không cô gái kia thật sự rất lợi hại vì hà cười nói phải sau đó nói đã chữa trị một thời gian lúc đầu không biết có thể khỏi hẳn hay không về sau có chút khởi sắc liền nghĩ chờ khi nào cháu trở về sẽ cho cháu một bất ngờ có vất i ả lắm không cô nhược nói dù sao cũng đã ngồi xe lăn nhiều năm như vậy gân mạch cơ bắp đều đã teo lại cho dù có chữa khỏi thì đứng lên và đi lại cũng không dễ dàng chắc chắn phải rèn luyện gian khổ vì hà cười nói cũng bình thường ngược lại vất i ả là bác trương tuổi đã cao còn mỗi ngày sáng trưa tối phải xoa bóp cho ta ba lần nói xong liền đẩy cô ra nói được rồi đừng nói nhiều nữa để cho ta nhìn nam nam cái nào mấy năm gần đây năm nào tôi nhược cũng về thỉnh thoảng còn dẫn quả quả đi cùng nhưng nam nam còn quá nhỏ từ khi đi dân nam đến nay chưa từng về lần nào bà trương vẫn còn ở trong bếp trong lúc tôi nhược đang nói chuyện với dì hà quả quả chào ba mình rồi đi vào bếp tìm bà trương nam nam chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn mẹ và dì hà nói chuyện dì hà nhìn sang nam nam nghe theo lời mẹ bước lên phía trước ngoan ngoãn gọi bà ngoại cô bé như thế trông vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp ngay cả khi chỉ là một nụ cười nhẹ nhất thì cũng đã là một chuyện lớn rồi dì hà thấy làm ngạc nhiên đưa tay sờ đầu nhỏ của cô bé hỏi vài câu rồi nói với t ô nhược đứa nhỏ này nhược nhược trông rất giống cháu giống như được đúc từ cùng một khuôn dậy chỉ là dì hà tiếp tục cười nói nhược nhược đứa nhỏ này nhìn làm sao ta thấy còn ổn trọng hơn cháu v ậ y nhỏ này thực sự bốn bề yên tĩnh cực kỳ khiến người ta cảm thấy bình tĩnh khi nhìn vào tôi nhược cười ha ha hai tiếng tuân thủ nguyên tắc không bao giờ nói xấu trẻ con trước mặt chúng miễn cho ảnh hưởng đến lòng tự trọng của chúng cô chịu đựng mà không nói gì cả đứa nhỏ này chỉ là lười không có gì để nói thì không thèm nói mà thôi nhưng vừa nói đó chính là cái chày gỗ tức chết người không đền mạng nhưng cô bé cũng không phải mắng chửi người mỗi lần đều là vô cùng chăm chú để cho mọi người bị chọc tức mà chỉ có thể im lặng thậm chí ngay cả tôi nhược người muốn giáo dục cô bé một chút nhiều khi cũng không biết bắt đầu từ đâu đương nhiên chỉ là không phải là đối thủ của quả quả điều này khiến tôi nhược thỉnh thoảng hoài nghi tính tình của đứa trẻ này có phải là do quả quả bồi dưỡng hay không cả nhà trở về khẳng định là phải đến thăm nhà họ hàng tuy nhiên có lẽ vì chặng đường dài quá mệt mỏi hoặc có lẽ khí hậu giữa côn minh và thanh thành quá khác biệt nên nam nam không thể thích nghi tốt hơn nữa khi lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi dày cô bé rất phấn khích đến nỗi kéo anh trai mình chơi tuyết trong sân nhiều giờ kết quả là cô bé người hiếm khi bị ốm đã ngủ một đêm đến sáng hôm sau thì bị sốt cao cô bé nằm trên giường chóng mặt và không thể dậy được ốm mấy mấy ngày đến hôm ba mươi tết mới tốt chút con h ê n nhà bốn n hôm một đó g ư ờ i m ớ i đ ế n nhà họ hàng. Đây là lần đình n họ thứ hai h là gia Đây tô ư ợ c đến đón Tết tại nhà họ hàng, tại họ s a u đầu lần tiên n tô h ư ợ c và h à n g tắc t h à n đón h Tết tại n h à họ h à n g n ă m 78. So v ớ i là ầ n n trước, h hàn ọ h g lần tuệ đã n r ấ t n h i cuối năm một nghìn c h à n g trăm bảy m u ổ i c u ố i n ă m 1979 họ sinh thêm một cậu con trai tên là hàn g quân hiện đã hơn hai tuổi hàng cầm cầm cũng đã kết hôn tôi nhược cũng biết chồng của cô ất chính là giảng viên khoa kiến trúc tên là thiệu minh sinh tôi nhược thực sự không thể tưởng tượng được điều này khi lần đầu tiên nhận được tin tức dù có nghĩ thế nào đi nữa thì hai người này dường như chẳng có điểm gì chung cả sau khi vài người đến vì t a o mở cửa đón bọn họ vào phòng khách ôn g s ả o nghi mời mọi người ngồi xuống sau khi mọi người chào hỏi nhau xong thì đều tập trung chú ý vào nam nam ôn xảo nghi nam nam cháu còn thấy khó chịu không có muốn sang phòng bên ngủ một lát không giọng điệu nhẹ nhàng lại t ừ ái nam nam ngồi bên cạnh mẹ vì bị bệnh mấy ngày nay nên sắc mặt tái nhợt trông rất yếu ớt giọng nói nhỏ nhẹ không cần à, cảm ơn bà nội ôn xảo nghi bên này mùa đông so với dân nam lạnh hơn rất nhiều có phải cháu không quen không nam nam không sao à, cháu rất thích ôn xảo nghi cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu không nhịn được hỏi thêm vài câu ví dụ như thời điểm ở dân nam thường làm gì thích ăn gì có đi học mẫu giáo không dân d v n mặc kệ là hỏi cô bé cái gì nam nam đều trả lời ngắn gọn nhưng nghiêm túc nhu thuận lại có lễ phép ngô mai cảm thấy rất tò mò nên t r e o nam nam một hồi lâu nhưng thực ra nam nam không thích người khác t r e o chọc mình sau khi hỏi quá nhiều câu hỏi tôi nhược nhận ra con gái mình bắt đầu không muốn nói chuyện cô sợ cô bé lại làm chuyện kỳ quái gì nữa nên cười ngắt lời nói tiểu quân cũng đã hơn hai tuổi rồi thời gian trôi nhanh thật thời điểm chúng ta đi tuệ tuệ mới lớn có như thế này ngô mai cười nói đúng vậy nhưng nói đến chuyện này em ngược lại thực sự muốn thỉnh giáo chị dâu một chút làm sao dạy dỗ trẻ con quả quả thông minh hiểu chuyện thì cũng thôi đi ngay cả nam nam cũng biết điều như vậy thật làm cho người ta bớt lo vừa nói cô ta vừa liếc nhìn đứa con trai út đang chơi xếp hình trên sàn cười nói chị là không biết đứa thứ hai nhà em chứ lúc trước tuệ tuệ con tốt chỉ là thích khóc một chút thôi nhưng giờ tính tình lại khó chịu không kiên nhẫn chút nào một khi không hài lòng liền gào khóc chơi xếp khối gỗ không được cũng gào khóc khi nghe người khác đọc truyện cho nghe mà không thích cũng gào khóc thậm chí buổi sáng quần áo mà bộ không thích cũng gào khóc đến thần tiên còn bị nó làm cho phát điên tôi nhược muốn cười cô đọc sách cũng đã nói thích hay không thích thì việc khóc cùng giáo dục không quan hệ đây hẳn là di truyền nhưng cô sẽ không nói cái này cô đang định nói vậy em chưa thấy quả quả cùng đám bạn nghịch ngợm đâu cũng bởi vì quả quả đánh người mà cô không biết đã phải dùng bao nhiêu đồ đạc của mình để xin lỗi người khác rồi nhưng tôi nhược còn chưa kịp mở miệng thì nam nam đã lên tiếng trước Cô bé nói, thím à mẹ cháu nói tính cách cùng tướng mạo đều là trời sinh cho nên thím không muốn chị họ và em họ thích khóc liền nói bọn họ không tốt bởi vì điều này liên quan đến bố mẹ lớn lên sẽ tốt thôi bình thường mẹ cô bé đều dùng cách này để giáo dục cô bé bạn bè sẽ có tính cách khác nhau ngoại hình khác nhau gia đình khác nhau nên cô bé không thể bởi vì những điều này mà không thích bọn họ thậm chí còn vẽ hẳn một cuốn sách tranh cho cô bé ngô mai cô ta nghe nói cô ta khi còn bé cũng rất đáng yêu mà cô ta mỉm cười nói nam nam hiểu được nhiều thật nam nam gật đầu d â n cũng bình thường đọc nhiều sách thì sẽ biết t h i ế m sau này t h i ế m cũng nên đọc nhiều sách hơn một chút nhỏ biểu lộ 10% phần trăm chú ngô mai nơi này ngoại trừ anh trai cha và mẹ của nam nam có lẽ không ai ở đây biết là nam nam cố ý làm vậy nhưng tôi nhược biết cô bé nói như vậy là cố ý bởi vì ngô mai cứ lên tiếng hỏi làm phiền cô bé khiến cô bé rất khó chịu mấy lần về sau đảm bảo vì thím này cũng sẽ giống như những người khác sẽ không tùy tiện trêu chọc cô bé sờ tóc cô bé sờ mặt cô bé nữa cô bé luôn tìm cách khiến người khác điều chỉnh cách ứng xử với cô bé mà tuyệt sẽ không nói cháu không thích t h i ế m sờ cháu không thích sờ tóc của cháu bởi vì cô bé cho rằng cái này là vô dụng c ô nhược cảm thấy đau đầu cô tự hỏi liệu ngô mai có còn nghĩ khóc là thói quen xấu không bên này phụ nữ đang nói chuyện bên kia hằng Hoa hoài hằng tắc thành hằng tắc hoa và thiệu minh sinh cũng đang nói chuyện quả quả cũng đang ngồi ở đó hằng cầm cầm không tham gia vào bất kỳ bên nào chỉ ngồi trên ghế s o f a ở một bên chào hỏi mọi người xong cô ta chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện tôi nhược cùng mọi người trò chuyện một lúc thỉnh thoảng quay sang nhìn hàng cầm cầm sau đó phát hiện hàng cầm cầm dường như đã thay đổi rất nhiều mặc dù thần sắc trên mặt vẫn có chút kiên cường nhưng biểu cảm trước kia trên mặt là tôi không thèm nói chuyện với anh hay tôi rất mất kiên nhẫn đã không còn nữa lại nhìn thiệu minh sinh trước đây tôi nhược đối với anh ta có ấn tượng không tệ anh ta hài hước và giản dị rất hòa đồng với học sinh cũng được các lãnh đạo yêu mến nhưng cũng không làm cho người chán ghét trên thực tế người này kỳ thật vẫn rất an tâm cũng không láo cá thậm chí năng lực chuyên nghiệp cũng không tệ lúc này vì sự xuất hiện của anh ta nên bầu không khí giữa hằng hòa hoài hằng tắc thành và hai người con trai dường như trở nên ôn hòa hơn rất nhiều người đàn ông này thực sự là một nhân tài lúc này t ô n h ậ t dường như đã hiểu ra điều gì đó kỳ thật hai người này nhìn như không liên quan đến nhau nhưng họ lại có vẻ khá hợp nhau với tính cách của hàng cầm cầm đại khái chỉ có người như thiệu minh sinh mới có thể dỗ được cô ta cũng không phải nói là thiệu minh sinh không có năng lực lợi hại ví dụ như hà tông hy nhưng hà tông hy kia liệu có nguyện ý dỗ hàng cầm cầm không